Sông ngoài, mười 17 Tôi từ đâu đến, nào ai biết Tôi đến nơi nào, không người hay Dung nằm dài trên giường, mắt đầm đầm nhìn lên trần nhà Suốt cả ngày nay, không một hạt cơm vào bụng Nỗi trống rỗng trong người, với hai câu hát trên Tôi từ đâu đến, đời sống sao quá lạ lùng Tôi có van xin cầu khẩn để được ra đời bao giờ đâu Chỉ đến khi nhận thức được, thì đã thấy mình hiện diện trong đời rồi nàng bỗng nhớ lại câu chuyện cha nàng đã kể về vua thuận trị khi xuất gia đã viết hai câu thơ như sau trước khi có tôi ai đã là tôi sau tôi bây giờ ai lại là tôi dung cũng có niềm băn khoăn đó không biết mình là ai mười chín năm về trước tôi ở nơi nào một trăm năm sau tôi lại đi đâu vết ố trên trần nhà dấu tích của cơn mưa để lại dung lặng lẽ nhìn tại sao tôi không thể là một người nào khác Tôi ao ước là một cái gì cũng được Ngoại trừ là làm con sang nhặn dung của hiện tại Bên ngoài trời đã tối bóng tối lùa vào phòng Ngọn đè lê lê trên bàn với bức tượng thiên sứ lặng lẽ đứng nhìn Đầu ốc dung bỗng mông lung và rối loạn vô cùng Nhất định trời sanh ta ra để làm một cái gì Chứ không phải là vô dụng Đầu ốc dung trở nên hư vô Ta đang làm gì? Sao lại nằm trên giường? Ta đã thi rớt rồi chăng? dung ao ước một cơn động đất một trận đại hồng thủy sẽ xảy đến thì việc thi rớt của nàng sẽ không bị ai chú ý đến nữa tiếng bước chân đi vào phòng dung nằm bất động mẹ dung đến trước đầu giường nhìn gương mặt trắng bệt của con bà ngồi xuống bên cạnh dung con tiếng gọi thật êm ái dung quay sang nước mắt tuôn trào bà giang nhìn con an ủi thôi con đừng buồn nữa bỏ qua đi dù sao gì cũng đã rồi Có ai là người mà suốt đời không gặp thất bại đâu Năm nay không đậu thì lo năm tới Bây giờ đi rửa mặt rồi ăn cái gì đi chứ Dung quay mặt vào dách Thôi mẹ để mặt con Cho con nằm một chút Dung đừng làm thế Hãy nhìn thẳng vào thực tế Nằm khóc hoài có lợi ích gì đâu Con nghĩ xem phải không Thôi dậy đi để mẹ kêu con nhược Đi cine cho con có bạn nhé Không con không đi Những giọt nước mắt lại chảy xuống gối Sao mẹ không chửi con La rầy con Dung thầm nghĩ Mẹ ơi con thương mẹ Con biết mẹ còn đau khổ và thất vọng gấp trăm lần con Thật là xấu hổ khi suốt con đường Ai cũng đậu Trong khi ta lại thi rớt Mẹ ơi mẹ cao cả quá Thương làm gì một đứa con hương như con nhưng mà Đừng buồn nữa con Trên đời ai lại không thất bại một lần Sự thất bại không đáng ngại Chỉ đáng ngại chăng Là sự chán nản của lòng Con hãy đến chơi với An cho khuây khỏa An với Vân đều thi đậu Họ là kẻ chiến thắng trên vinh quang Ta có mặt mũi nào nhìn họ nữa Dung bắt đầu nhắm chặt mắt lại Thôi Mẹ để con nằm yên hay hơn Bà Giang thở dài Chậm rãi đi ra ngoài Đối với việc con đi rớt Bà là người đáng tưởng buồn hơn cả Bà băng khoăn không hiểu tại sao Dung lại rớt Con thất bại là lỗi tại mẹ Bà thầm nghĩ như vậy sự thất vọng làm bà buồn man mác nhìn con buồn bà càng tuổi thân hơn đôi mắt sưng húp trên gương mặt trắng bệt của dung khiến bà đau khổ không cùng bà bước vào ghế lật mảnh giấy hoa trên bàn bút mực sẵn sàng nhưng vẽ cũng không nổi dù sao ta cũng đã làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với con nhưng sao con ta lại thi rớt trong khi những bà mẹ khác chỉ lo gầy sòng thế mà con họ lại thi đậu tại sao lại có những bất công đến thế hở trời Bà nghe người ra trước trang giấy vẽ, Nỗi đau thương phủ ngập đầy hồn Dung vẫn nằm yên lặng trên giường Khóc cho mẹ khóc cho chính mình Bỗng nhiên một bóng đen thoáng hiện trước mặt Dung mở to mắt ra Thì ra là sang lưng Thằng em trời đánh thường hay hiếp đáp chị em Đã từ lâu dung giận Không buồn nói chuyện đến nó Thưa chị Lân ngại ngùng nói Việc đi rớt đại học Đâu phải có mình chị đâu mà lại buồn Thôi nín đi Em ăn thịt bò khô mà chị thích nhất đến cho chị đây Phần của con nhược mua cho chị đó Bà cũng hỏi chị xem hát không Phim hay lắm Tụng anh khợ bắt cướp Của vua hề anh quốc đóng Chị đi xem không Dung chết lặng nhìn lân Gia gói bò khô Lòng xúc động vô cùng Bây giờ thì Dung mới biết là cả nhà ai cũng thương nàng hết Thì rất đầy học Lại không bị la rầy mà được an ủi như vậy Dung chợt muốn khóc to lên Vì sung sướng Đang nghẹn ngào lời bảo lân thôi chúng em đi đi chị không đi đâu khi các em đã đi xem hát cả nhưng lại lặng lẽ nằm trong giường nhìn nóc mồm trên cao ta đã có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình thật đáng tủi hổ lại nghĩ đến lời mẹ ghi xưa nhà hội giang không thể có đứa con thì rớt đại học con bà thi rớt đại học thì đừng có nhìn mẹ nữa nhưng vừa đầu vào gối lời trách móc còn vân vẩn bên tai Mày làm u nhục dòng hội Giang Tiếng chùa cửa reo vang Bà Giang ra mở cửa Đã nghe tiếng mẹ vọng vào Dung ơi Dân đến thăm nợ con Tiếng chân bước vào phòng Vân hiện ra trước mặt Dung Đừng buồn nữa Dung Việc thi vào đại học Nào phải chỉ có một lần trong đời đâu Dục yên lặng Những giọt nước mắt lại tuôn trào Vân vội an ủi Mặc dù không là một lần duy nhất Nhưng ta còn làm được gì? Tất cả đều xảy ra như việc thi cử chăng? Nếu ta thi đậu thì ta cũng an ủi những kẻ thất bại như ai vậy chứ? Bây giờ thì bao nhiêu hy vọng không còn, thì làm sao có sự phấn khởi với những lời an ủi kia? Không còn gì nữa cả sự mơ ước, tư tưởng tình cảm mà chỉ còn sự đau khổ bi thương mà thôi. Thôi, đừng buồn nữa Dung, cùng đi dạo mát không? Không. Hay đi đến thăm con ăn? Không đi đâu cả. Thôi thì đi xem hát vậy Không Dung sao mày lại nản lòng vậy Việc chào đại học được hay không Nào có gì quan trọng đâu Dung lắc đầu Nàng thầm nghĩ Nếu ta cũng thi đậu Thì ta cũng sẽ nói như thế Vân thở dài nằm xuống cạnh bạn Tao Tao có thể giúp được gì cho mày không Dung lại lắc đầu Cảm động nắm lấy tay bạn Vân Mày là người bạn tốt của tao Vân nhìn bạn tươi cười Đúng vậy chúng mình đều là bạn tốt của nhau thì đôi khi có giận hờn với nhau nhưng dù sao tao vẫn thương mày vân kề sát tay bạn nói nhỏ lúc sáng tao có gặp ông nam ổng có hỏi thăm mày khang nam lại một giấc mộng không thành dung quay đầu đi diễn giọt nước mắt lại nhỏ xuống ba ngày sau dung bắt đầu đối diện với sự thật ra ngoài cửa trời trong xanh thật đẹp đứng bên hàng cây bá ngập nắng nàng không biết nên đi về đâu sau cùng dung quyết định đến thăm an đang cũng lấy làm lạ sao từ khi mình thi rớt đến nay không thấy an đến chơi có lẽ nỗi sung sướng hạnh phúc để che mờ tình bạn hướng về nhà an dung vừa bước được mấy bước chợt nghe tiếng gọi to dung vội quay lại thì ra là tần và hà kỳ tất cả đã thi đậu vào đại học chúng tao đến tìm mày đây tần nói tao lại tính đến tìm an tụi tao vừa ở nhà an đây hà kỳ nói Nó có ở nhà không Có nhưng chúng mình đến đây Tao có chuyện muốn nói với mày Tần nói Dung đi theo Tần tư lự một lúc rồi nói An có cho tao biết Vì Nam mà mày thi rất đại học phải không Dung choáng án gián An nói à Nàng bực mình Nghĩ thầm Bạn bè như thế đấy Đôi khi mình gặp thất bại Lại nói xấu cả Nam Dung bực tức Em nói xấu cả tao Mày đừng giận nó, tại chúng tao bắt nó nói mà. Nhưng đúng là nó không có quyền nói vậy. Tình cảm phát sinh không phải chỉ do một người, mà cả hai. An đã nói bậy, thật tao không ngờ. Dung à, lấy tình bạn tao khuyên mày hãy lánh xa nào. Trên đạo đức giả đó. Tần nói. Lúc xưa mày kính phục thầy Nam lắm mà. Dung hỏi. Đó là lúc trước khi ông ta chưa bị rơi mặt nạ, chứ bây giờ nghĩ lại đáng tỏm. Hiểu rồi tần, từ bây cứ an tâm, tao sẽ xa lánh ông ta. Chia tay với bọn tần xong, Dung tức tốc đến nhà An. An, mạnh giỏi chứ, mày quên tao hả? Dung đày nghiến. Ủa gì thế? Mày giận tao không ghé thăm mày? Tao vừa qua một trận bệnh, Dung không nhịn được. An, sao mày nở biêu xấu tao? Mày đem chi những chuyện đó nói cho bọn con tần biết, mày lại trút trách nhiệm thì rớt lên đầu năm. Tao cũng giữ một phần trách nhiệm việc này Nếu mày không đến với Nam Nếu mày không bị lôi cuốn vào đường tình Thì làm sao mày thì rớt cho được Dung nói Tao không ngờ mày lại cũng tin như vậy Mày là đứa bạn tồi Dung mày đến đây chửi tao hay sao An hỏi Dung đau khổ Nàng trút tất cả bực dọc lên đầu an Tao không đến đây chửi lộn với mày Mà đến đây cho mày biết Tình bạn như hai đứa chấm dứt từ đây Chuyện một chuyện nhỏ nhặt như vậy Mà mày đoạn giao với tao hả Vậy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt vậy Tại là không có bạn còn hơn có bạn như mày Anh chúng ta hãy nói lời tạm biệt Tạm biệt bạn bè Nói xong Dung vội vã quay đầu ra đường cái Nàng cảm thấy như vừa mất mát cái gì Dung lông rồng không chủ đích Lươn xe bớt Rồi lại xuống xe Hai bên đường người qua lại tấp nập Nhưng Dung thấy cô đơn hơn bao giờ hết Đến trước một rạp hát bóng Dung dừng lại, chen vào mua giấy, không cần xem phim. Xem kìa, ai như con Dung? Đúng rồi. Một giọng nghiêng thuộc khác đáp, mày dòm xem có ông Nam đi cảnh hay không? Đừng nói bậy, ông Nam ổng đâu dám đi công khai chỗ đông người như vậy. Một giọng khác lại nói chen vào, mày biết không, con Dung là con của ông Giang những chỉ đó. Không ngờ một người có học như ông Giang lại để con gái mình cho một lão gia sư già ôm ấp. Nhưng mà tao nghe nói Thầy Nam đâu có yêu nó Chỉ nó đều chặt thầy Nam mà Thôi hết rồi Tất cả không còn gì nữa Dung đứng dậy trốn chạy ra khỏi rạp hát Nặng nhắm chặt lấy mắt Trời ơi tôi phải làm gì bây giờ Tựa lưng vào vết rạp hát Hai tay ôm lấy ngực Luôn khí lạnh đang dưng lên ngực mồ hôi toát ra cả người Dung chán ván muốn ngã nàng có cảm giác Đang bị mọi người dồm ngó Chảy chỏ họ si sao Đó con Dung đó con đĩ nhỏ đang được giáo sư giả ôm ấp Đó, con của gian những chỉ đó Thì rất đầy học Nhưng câu được ông giáo sư giả Hình như những tiếng cười cháy nhạo Đang vang dội chung quanh Dung nhắm chặt mắt, bịch tai lại Không, không, không thể được Dung nói thầm với lòng Đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi trên cổ Nàng thái dọc theo đại lộ Hãy cho tôi một lối thoát Tôi gian người, hãy cho tôi một lối thoát những câu nói gian dội trong tim một chiếc xe hơi vượt sát qua người nàng lão tài xế không quên với đầu ra chửi một câu bộ đuôi hả muốn chết hay sao đồ mù chung cúi đầu lầm lũi đi vào lề đường phải ta đang muốn chết chung bỗng đứng lại tìm bóng chiếc xe nhưng nó đã chạy xa mù mịt nàng lặng lẽ nhìn những chiếc xe chạy nối đuôi nhau tim nàng bỗng đập mạnh một ý nghĩ chợt đến chết chết Vậy ta phải chết, chết cho rảnh nợ Cho không còn đau khổ, không còn đau thương Dùng lặng nhìn con đường dài, sự chết ám ảnh không thôi